Chương 23, từ lần lăng lăng cùng Dương Lam Hàn ăn tối khiến cô bị đau dạ dày trở về sau, việc học tập của cô vẫn tức bực, không có cơ hội gặp lại Dương Lam Hàn anh ta thỉnh thoảng sẽ gọi điện cho cô, quan tâm hỏi hang một chút tình hình học tập cũng như cuộc sống của cô. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, mãi đến khi kết quả thi thạc sĩ được thông báo, hôm lăng lăng tham gia thi vòng 2, cô mới lại thấy Dương Lam Hàn nhìn một loạt gương mặt xa lạ ngồi đằng trước. Đằng sau là một đám sinh viên trợn mắt nhìn mình, tim của cô tăng tốc đập bình bịch, cô nghe nói giáo viên khoa vật liệu người nào người nấy đều nghiêm nghị, mà cô thì, ngoài kiến thức trọng điểm đi thi viết trên đôi ba tờ giấy kia, những cái khác hoàn toàn không có, trong tình huống kiểu này, lại liếc nhìn qua Dương Lam Hàn đang ngồi trong bộ đồ vest là thẳng tấp, cô cảm thấy anh ta nhìn cỡ nào cũng vừa mắt, nghiêm chỉnh trang trọng, tự tin tài năng hơn người, sức mạnh tu thân dưỡng tính,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 Vẽ mặt dường như muốn nói, tôi đã thực tình giữ thể diện cho anh, câu hỏi này không khó đúng không? Dương Lâm Hàn che miệng ho khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn bản điểm trong tay nói, S-E-M, T-E-M, X-R-D, E-B-M-A, đều là cái khỉ gì vậy trời? Anh ta làm ơn nói tiếng Trung Quốc được không? Lăng lăng cố gắng lặp lại một lượt, tiếc là không nhớ nổi, S-E-T-M, một thầy giáo hói đầu thật sự không chờ nổi, ngắt lời cô.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 Các sinh viên chờ vấn đáp ngồi sau đều đang cười trộm, lăng lăng càng thêm bấn loạn, vô cùng bất an đứng trước mọi người, lại một giáo viên khác thấy không khí hơi yên lặng lúng túng, đành phải hỏi, vậy em biết cái gì thì cứ nói cái đó đi, cô hết sức vô tội nhìn họ, vẽ mặt trống rỗng, vậy tại sao em lại muốn chọn học vật liệu, vì vật liệu có tương lai, cuối cùng cô cũng trả lời được một câu, có vẻ như nói không được tốt lắm. Giáo viên ngồi dưới đều dùng ánh mắt vô cùng thông cảm nhìn Dương Lam Hàn không ai nói gì nữa, lăng lăng cũng vô cùng thông cảm nhìn anh, đoán chừng trước nay anh ta chưa bao giờ bị mất mặt như thế này, Dương Lam Hàn thông thả dựa vào lương ghế, nhìn cô cười cười, kiểu cười này giống như đang ăn ủi cô, có tôi ở đây em không phải sợ gì hết, lăng lăng hít thở sâu, xoa xoa lòng bàn tay mướt mồ hôi, tại sao em cho rằng học vật liệu có tương lai, vật liệu có tương lai ở chỗ nào?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 Đáng tiếc đã bị tính năng của vật liệu hạn chế, nếu có thể dùng gốm sứ có tính tản nhiệt vô cùng tốt, nam châm vĩnh cửu chân chính, chất siêu dẫn, hoặc sử dụng vật liệu sinh học, máy tính hoàn toàn có thể có trí thông minh và khả năng như con người. Dương Lam Hàng cười nhẹ một tiếng, nghiêng người nói với thầy giáo hói đầu ngồi bên cạnh, xem ra công nghiệp thông tin kỳ vọng rất lớn vào chúng ta, thầy giáo khi vẽ mặt coi thường, tôi chả tin, có cho bọn họ vật liệu sinh học cũng không thể làm ra não người. Một giáo viên khác nói sen vào, chất siêu dẫn, nam châm vĩnh cửu, theo tôi thấy, cần phải trang bị cho các giáo viên chuyên ngành khác kiến thức căn bản về vật liệu kỹ thuật, lăng lăng lên lén chấp chớp mắt. Có vẻ câu hỏi này cô trả lời rất tốt, các giáo viên thảo luận xong, Dương Lâm Hà ngồi thẳng người, lại hỏi, em có nghe nói qua tính toán kỹ thuật sử dụng phần mềm giả lập chưa, em có học qua một chút về ANSI và PRO, may là giáo viên kỹ thuật phần mềm có giảng qua chút ít. Ánh mắt Dương Lam Hàng ẩn hiện đôi chút ngạc nhiên, em có học qua An sao, được anh ta tôn trọng vài phần, cô nhất thời cảm thấy đặc biệt hãnh diện, dạ, An có trí thông minh rất cao, mọi chương trình đều được mô đôn hóa, lúc sử dụng chỉ cần trực tiếp thuyên chuyển là được, đơn giản dễ học, mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem cô có ý gì, cô nói sai rồi sao, đơn giản dễ học cũng không phải lời cô, là giáo viên của cô nói à.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 Em cảm ơn thầy, lăng lăng cúi đầu thật thấp, đi ra dưới ánh mắt hâm mộ của rất nhiều sinh viên, ra tới cửa, lăng lăng quay đầu nhìn thoáng dương làm hàng một cái, anh ta đang thu dọn đồ đạc, vừa đứng lên vừa nói, cảm ơn các thầy, thấy anh ta cũng đi ra, lăng lăng vốn hiểu tri âm báo đáp nên cố ý đứng bên cửa, hết sức lễ phép cúi đầu nói với anh ta, thầy Dương, cảm ơn thầy, em theo tôi đến văn phòng một chút, tôi cho em xem một ít tài liệu. Ít ra em phải biết cái gì là S.E.M., T.E.M., dạ, đi vào văn phòng, thấy trên giá sách tầng tầng lớp lớp toàn là sách tiếng Anh nguyên gốc, lăng lăng hoa mắt chóng mặt, chăm chú nhìn những tên sách, ngoài chữ ợp ra cô không hiểu lấy một từ nào khác, trời đất ơi, bảo cô đọc sách chuyên ngành bằng tiếng Anh thì chắc cô đọc đến hết đời quá, Dương Lâm Hàn xem vẽ mặt của cô, cũng díu mày nhìn những dòng chữ khó hiểu kia. Tìm kiếm trên giá sách một lúc lâu mới lấy ra một quyển trong rất cũ đưa cho cô, tốt quá, tiếng trung, em có đem USB không, tôi copy cho em các tài liệu đề tài trọng điểm, anh ta hỏi, em có mang ạ, anh ta ngồi trên ghế mở máy tính, lăng lăng nhanh chóng lấy USB từ trong túi đem qua, vừa lúc thấy Dương Lâm hàng thu nhỏ cửa sổ quy quy đăng ở chế độ tự động đăng nhập, cô khoáng nặng, anh ta mà cũng chắc quy quy sao, kỳ tích nhà Vụn trộm nhìn dáng vẻ nghiêm trang của anh ta, lăng lăng thực tình không hình dung nổi anh ta khi chát chít với người khác trên mạng thì trông như thế nào, nhất định là nói về mấy chủ đề chán muốn chết hoặc không ai có thể hiểu được. Lăng lăng cầm USB tìm quanh, không tìm được chỗ nhận dữ liệu, đành phải ngồi xổm xuống đất tìm lỗ cắm trên mấy chủ, để tôi làm cho, anh ta cúi người xuống, một làng hương hoa nhài thơm ngát tỏa ra từ mái tóc anh ta, hương thơm tươi mát say lòng người. Trong giây phút cô thất thần, anh ta đã cầm lấy USB từ tay cô, ngón tay mắt lạnh lướt qua lòng bàn tay cô, hơi ngư ngứa, cô đem lòng bàn tay cọ cọ vào quần jean. Tuy rằng không chán ghét việc anh ta ở gần sát, nhưng rốt cuộc vẫn có chút mất tự nhiên, cô muốn đứng lên tránh đi nhưng tóc không cẩn thận mắc vào cúc áo sơ mi anh ta. Cô quyến quán, cố sức gỡ ra nhưng tóc càng quấn chặt hơn, nút áo khỉ gì vậy, chỉ là một cái áo sơ mi nam. Làm chi phải dùng công nghệ phức tạp đến thế đính nút vào, lăng lăng định dùng sức kéo thêm một chút thì Dương Lâm Hàn đã nắm được cổ tay cô, bàn tay hơi vụn về nhẹ nhàng cẩn thận gỡ tóc cô ra, gương mặt trắng nõn chợt phím hồn, ở khoảng cách này, không những có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta, ánh mắt anh ta, thực sự rất cuốn hút, cô có thể cảm nhận hơi thở rối loạn của anh, lúc mạnh lúc yếu khiến nhịp tim cô hủng loạn theo. Mùi hương quen thuộc khiến cô bất giác nhớ lại lần đầu gặp mặt nhau ở ký túc xá nữ sinh, người cầm hoa tuy líp khi ấy là anh ta ư, làm thế nào anh ta lại cầm hoa đứng ở nơi đó, không lẽ anh ta, trong lúc suy nghĩ miên màng, cô chợt phát hiện ánh mắt mình đang dừng lại trên khuôn mặt anh ta, hai má cô đỏ lên, nhít ra sau từng bước, lọn tóc đen mềm mại trượt xuống trong lòng bàn tay anh, trong nháy mắt, cô mơ hồ nhận thấy trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của anh ta xuất hiện một thoáng đỏ sậm. Ánh mắt này thật sự là, rất ái muội khiến lăng lăng nhớ đến một tin hot đang được thảo luận rất sôi nổi trên mạng, một giáo viên đại học quấy rối nữ sinh viên, hờ, làm sao cô lại có ý nghĩ đen tối vậy chứ, cô lại nhìn liếc qua Dương Lam Hàn đang sửa soạn lại giấy tờ trên bàn như không có việc gì, hình ảnh y y trong đầu lập tức biến mất, cô thà tin tưởng chuyện nữ sinh viên quấy rối anh ta chứ không tin một kẻ thanh cao như vậy lại đi quấy rối nữ sinh của mình. Chính lòng tin vô cùng vững chắc dành cho Dương Lam Hàng này đã khiến lăng lăng đem mọi biểu hiện tình cảm rõ ràng lẫn mập mờ quy kết cho đầu óc không trong sáng của chính mình.